Hồi thứ 1006 Chú Linh Đường Đến màn này, bọn người đại hán bên kia sắc mặt khẽ biến Bốn người bọn họ lập tức tụ tập thì thầm bàn tán Trong khi đó, hàn lập bên tai cũng vang lên tiếng truyền âm của lão giả họ Phú Xem ra sau khi phá trận xong, sự liên thủ của bọn ta cũng coi như là kết thúc Chẳng biết Hàn Hương sau này có tính toán gì không Hàn lập liếc mắt nhìn lão giả cách đó không xa Sau một thoáng trầm ngâm Môi khẽ máy đồng truyền âm Trong này không đến nhiều địa phương như vậy Hàn mố sắp tới cũng định một mình hành động Chỉ cần không chọn những nơi đặc biệt khiến người chú ý Thì chắc sẽ không có gì nguy hiểm Thì ra là thế Nhưng phú mỗ cũng không dám một mình hành động. Nếu bị ngân xí xạ xoa kia và sư cầm thú đánh lén, Tại hạ cũng không có sức tự bảo vệ. Tại hạ và bạch đảo hứa chọn cùng một mật thềm đá đi thôi. Có thể có thu hoạch thì phải dựa vào cơ duyên. Lão xả sau một lúc trầm mặt cười khổ trả lời. Vị cửu u tông trưởng lão này thật không có ý than toán. Dù sao nhiều người như vậy tìm bảo vật, đích xác là không thích hợp cho nhiều người hướng ở địa phương tìm kiếm mấy. Nếu không thì khi thực sự xuất hiện bảo vật quý hiếm gì thì sẽ không tránh khỏi một phen tranh đoạt Mà thần thông hàng Lập hiển lộ so với hắn và Bạch Giao di cao hơn rất nhiều. Chẳng bằng chia tay ở nơi đây phân nhau mà đi. Phú huynh Hàn Đảo Đố, chúng ta đi trước. Đại Hán bên kia tựa hồ cũng thương lượng xong, lập tức hướng bên này lên tiếng nói. Rồi hai người một tổ đi một vòng đến trước mấy tấm bia đá, phân chia hai đường rồi bay vào trong hai bậc thềm đá. Không lâu sau, thân ảnh bọn họ hóa vào trong linh vụ đằng xa, không thấy bóng sáng. Lúc này lão giả họ phú cùng bạch giao di cũng đã truyền âm xong. Sau khi cùng Hàn Lập cáo từ một tiếng Hai người cũng chọn một thềm đá không ai đi khẩn cấp thi triển khinh thân thuật rời đi Quảng trường sống như thế Trong nửa khắc chỉ còn lại một mình Hàn Lập mà thôi Nhìn bốn phía trống không trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh Mắt đảo qua những tấm bia đá kia Ngoại trừ Tôn Ngô Điện và Trấn Ma Tháp Thoáng nghe là đã biết chúng chính là trọng địa của Tôn Ngô Sơn có vài nhóm người đã đi qua. Còn lại đều là những nơi mơ nơ hồ không rõ khiến người ta không thể phán đoán phải đi tới nơi nào. Tùng Minh Các, Tường Vân Điện Câu Ngọc Đàm, Chú Linh Đường, Chẳng lẽ có quan hệ với luyện khí sao? Ánh mắt Hàn Lập liền dừng lại trên tấm bia đá nào đó. Hắn tuy rằng biết ôm ngô biển, Linh bảo các đi tới những nơi như vậy thì càng có khả năng tìm được trọng bảo. Nhưng tu sĩ đi nơi ấy khẳng định là không ít. Hắn không có hứng thú điều cách mạng nhỏ của mình. Một khi đã lấy được bồi anh đan thì chuyện có thể bình yên thoát khỏi nơi đây mới là chuyện căn bản nhất. Hàn lập cân nhắc trong lòng. Cảm thấy chú Linh đường này chắc không có người nào đến. Mà hắn lại cảm thấy có chút hứng thú Thân hình lập tức nhoáng lên Tiến lên mập thềm phía sau tấm bia đá hướng lên núi mà đi Thân hình hàn lập vừa biến mất không lâu Giữa trung tâm của quảng trường hoàng mang chớp động Ngân sĩ dạ soa Sú phụ Sư cầm thú ba yêu vật từ trong hào quang đồng thời hiện hình Thổ đồn thuật cũng chỉ có thể thi triển đến vậy Tiến về phía trước sẽ gặp phải cấm chế dưới đất. Ngân sĩ xả xoa đem quang hoa thu lại. Quay đầu nhìn thềm đá hướng tôn ngô điện chậm rãi nói. Nơi này lưu lại linh khí giao động rất cường liệt. Xem ra những tu sĩ nhân loại mới vừa phá trừ pháp trận này. Sú phù hai tay chống thắt lưng nói. Đúng lúc này sư cầm thú đột nhiên gầm nhẹ hai tiếng. Sau đó hai cánh mở rộng. Bay đến lên tầng không trung thân thấp Liên tiếp bay quanh vài vòng qua mấy tấm bia đá rồi quay trở về Những địa phương này đều có người đi qua Chập chập, sư cầm đảo cứu cứu giác thật đúng là linh mẫn Ngân sĩ xạ xoa giật mình rồi liên nở nụ cười Như vậy cũng tốt Những tu sĩ nhân loại đó tách ra hành động thì cướp đoạt bổn mệnh bài càng dễ dàng hơn Chẳng qua, những tu sĩ xông vào con ngô điện nếu thần thông không mạnh, chỉ sợ còn không thể bài trừ cấm chế của điện này. Sú phụ chân mày nhú lại trở nên lo lắng. Hừ, không quan hệ. Nếu những nhân loại không được, ta sẽ âm thầm giúp bọn họ một tay. Chỉ cần không đụng đến mấy loại cấm chế khắc chế chúng ta kia, mấy cái còn lại chúng ta có vài phần nắm chắc. Ngân sĩ xả xoa u Vê quy quy nơi nơ ngực nói. Đã là như vậy, chúng ta đi thôi. Trước hết hãy nhìn xem tu sĩ đi qua thềm đá này rốt cuộc là những người nào. Quý giả xoa lên, Trong ba người chúng ta, ẩm nạc thuật của ngươi là cao minh nhất. Ngươi xuất thủ thay bọn ta ẩn dấu thân hình đi thôi. Sú phụ đỉnh Đạt nói, được. Ngân xí dạ xoa không chút để tâm đáp ứng Sau đó hai cánh trên lưng nhẹ nhẹ xuân lên Một ấu ngân hà từ phía trên tuôn ra và đồng thời cuộn bọn họ vào trong Sau đó hào quang chợt lói yêu vật đã ẩm nấp không còn thấy Lúc này tại thạc đình giữa sườn núi ôn Ngô Sơn Một ngũ sắc hồng tức vừa mới từ trong quang mạc xuất hiện nửa người Đối với chuyện này, Hàn Lập tự nhiên không biết đến Hắn giờ phút này mũi chân vừa điểm, thân hình như không trọng lượng, bắn xa mấy trường, sau mấy ngõ rẽ quanh co. Bạch Ngọc Quảng Trường đã sớm chìm về phía sau vô tung vô ảnh, dọc theo hai bên thềm đá đều là một số linh thủ cao lớn. Trong số đó có một ít hàn lập nhận biết, cũng có cây chưa từng thấy qua. Hắn đối với nơi đây có chút hứng thú. Những tây mục thủ tại tôn Ngô Sơn cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu vạn năm. Cho dù vốn là linh mục bình thường, giờ cũng đều trở thành vật liệu luyện khí tốt nhất. Bất quá, Hàn Lập tự nhiên sẽ không vì mấy thứ này mà chậm lại bước bộ. Sau khi đi được chừng một khắc mở ngoặt tròn 15 phút trước mắt chợt trở, trở nên sáng ngời. Phía xa xa thấp thoáng thấy được một lầu tắc to lớn. Mặt của hàn lập lộ một tia vui mừng, lập tức thân hình nhanh hơn vài phần. Trong nháy mắt đi đến cuối thềm đá, nhưng lập tức dừng bước. Thân sắc khẽ thay đổi, bởi vì trước mặt có một tầng bạch quang trắng ngang trước mắt. Nhìn xuyên qua quang mạc mở ngoặt tròn tấm màn ánh sáng đóng ngoặt tròn có thể nhìn thấy được một bức tường xanh to lớn. Nhìn kỹ thấy thật hoàn tráng cao sáu bày trượng, che kín hoàn toàn tất cả mọi thứ ở phía sau. Nhưng đối mặt với thềm đá lại có một bi lâu cao lớn. Phía sau bức tường có thể thoáng thấy một tòa lâu vũ to lớn, mà ở bi lâu thấy được đỉnh chóp. Dùng ngân phấn viết ba chữ to, chú Linh Đường, Hàn Lập nhìn khắp nơi, quang mạc rộng lớn gì thường, Đem tất cả trang viên chú linh đường này bao bọc vào trong. Thực không có gì có thể tiến vào. Nhìn cách của thượng cổ tu sĩ năm đó phong ấn tòa núi này. Trước khi đi đã bày bố các loại tấm chế. Tất cả mọi thứ trong đấy đều được bảo vệ. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng sau này còn có cơ hội trở về. Hắn trong lòng hờ hứng. Nhưng động tác không chút nào trì hoãn tay áo bào run lên, một đảo kim quang bắn vụt ra hung hăng đánh lên quang mạc, Rắc. một tiếng giòn vang, phi kiếm biến thành một đảo kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ chém sâu vào quang mạc mấy thước, nhưng lại không thể tiến thêm chút nào đành phải dừng lại, bạch sắc quang mạc bị phá vỡ một chút, nhưng liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu, hàn lập nhíu mày. Dơ tay lên hướng quang mạc điểm một cái, su, một tiếng, phi kiếm lập tức bay vụt trở về. Quang mạc bị tách ra lại tái hợp lần nữa. Nhìn thấy quang mạc chỉ say chừng 10 thước. Hàn lập đánh giá. Cho dù vẫn dùng cử kiếm thuật để công kích chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Dù sao loại cấm chế bình chứng mở ngoặt tròn cái trắng đóng ngoặt tròn như vậy. Nếu không thể một kích phá hủy. Cơ hội có thể trong khoảnh khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên nếu là hắn gấu tâm thì cũng có thể thả ra phể kim trùng để trầm rãi tắn nuốt linh lực trên quang mạng Phỏng chừng mất thời gian mấy ngày. Cũng có thể phá được cấm chế này. Nhưng hắn sao lại có nhiều hơn thời gian để từ từ chờ đợi như vậy. Sau một hồi toan tính, trong lòng hắn lập tức có quyết định tay thẻ vỗ túi chứa vật bên hôm Một đoàn quang ảnh quyền đầu bắn ra. Sau khi lượn một vòng, một vũ phiến mở ngoặt tròn quạt đóng ngoặt tròn cổ xưa xuất hiện. Trên bề mặt kim ngân hồng linh mang ba màu trước đồng không thôi. Hướng lên không chung vẫy tay một cái. Vũ phiến phát ra một tiếng phượng minh mở ngoặt tròn phượng gáy đóng ngoặt tròn liền bay xuống nằm vào trong tay của Hàn Lập. Sau đó hai tay trà sát mạnh mẽ, hào quang đại phóng, vũ phiến hóa lớn cỡ vài thước. Hàn lập đơn thủ xích sơn, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn quang mang trước mặt, bảo phiến trong tay khẽ phất. Phúc, một tiếng, hắn gian nan khống chế pháp lực trong cơ thể. Trên vũ phiến tuy rằng cũng trào ra một cổ tam sắc hỏa diễm, nhưng lúc này đây này lửa tình chưa hóa thành hiện thân hỏa phượng. Mà trực tiếp phun lên trên quang mạc Kết quả nơi hỏa diễm đi qua giống như xuân dương dung tuyết mở ngoặt tròn ánh mặt trời mùa xuân chiếu tới Tuyết tan Quang mạc nhất thời nhanh chóng hóa tan biến mất dưới tốc độ có thể thấy được với mắt thường Trong nháy mắt trên quang mạc xuất hiện một lỗ to Hàn lập ánh mắt lói lên Tam diễm phiến trong tay vừa thu lại Thân hình lập tức hóa thành một đảo thanh hồng. Trực tiếp bắn vào bên trong quang mạc. Thanh hồng quang hoa chợt tắt, thân hình hàn lập tại trước mặt bi lâu hiện ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong khoảng nửa khắc quang mạc lại bắt đầu kết hợp lại lành lặn. Hàn lập khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Xem ra lúc trở ra ngoài còn phải tốn công sức một phen mới được. Nghĩ đến đây... Hắn xem xét lại pháp lực trong thể nội. Tuy rằng vì từng có kinh nghiệm một lần vận dụng tam diễm phiến, lúc này tha túng vũ phiến này chỉ có vận dụng ít hơn nửa uy lực. Nhưng pháp lực vẫn còn tổn thất gần đến một phần ba. Hắn lắc đầu quay người lại, nhanh chóng hướng lâu cắt sau bức tường đá đi đến. Phía trước là vài tòa lầu các kiểu dáng sống nhau đều là tiểu lâu cỡ hai tầng cao khoảng hơn 10 trường. Hàn lập tùy ý bước vào lối vào gần đấy của một tòa lầu liền phát hiện. Bên trong trống sống, ngoại trừ một chút bàn ghế ra, thì nhìn trống không chẳng có vật gì. Tựa hồ đây chính là địa phương chuyên cho cung nhân nghỉ ngơi. Xem ra cho dù bên trong có chút vật phẩm tư nhân, Thì khi thượng cổ tu sĩ rút lui thì đã sớm thu thập sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng sớm có sự liệu, hàn lập u án thở dài. Kể từ đó, hắn đối với những lầu các khác cũng không ôm hy vọng quá lớn. Quả thật như vậy, sau khi không ngừng tham quan một loạt lầu giống nhau như đúc, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Những tòa thạch ốt khác giống như kho hàng cũng đều giống tuyết. Vô luận thạch giá hay thạch đài bên trong Hay cùng kim trúc tự đại Toàn bộ đều giống tuyết Ngay cả bóng sáng của vật liệu luyện khí cũng không có lấy một chút Điều này khiến hàn lập cảm thấy bực mình Sắp chuyển qua một tiểu địa phương khác Đang lúc hàn lập từ trong một tòa thạch phòng cuối cùng đi ra Đứng trước một tòa thạch điện Thạch điện này nhìn không lớn mấy Cùng lắm là rộng hơn trăm trượng Nhưng bề ngoài toàn thể đỏ đậm, giống như một tòa thạch điện bị hỏa diễm thiêu đốt. Hóa linh điện. Hàn lập nhìn bảng hiểu hỏa hồng bên trên cửa điện, thấp giọng từ thì thào. Tuy rằng đang đứng ở ngoài thạch điện, nhưng một cổ khí tức nóng bước từ trong điện cũng đã ẩm vào mặt hàn lập. Hắn trong lòng vừa động, chắp tay sau lưng tiêu sải đi vào. Kết quả người vừa mới vừa tiến vào cửa điện hai tay lập tức truyền đến tiếng lôi minh ầm vang, điều này khiến hai mắt hàn lập nhíu lại, ánh mắt vội vàng hướng trong điện đảo qua một lượt, mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm Nhân Tu tiên truyền, nguyên tác, vong nữ thực hiện, tiểu Phạm nguồn truyện, lifechấmcom hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1007 Cự đỉnh Chỉ thấy bên trong đại điện rộng hơn 10 trường bốn phía có từng đợt hồng hà sao lan tỏa 10 cây hỏa trụ chống đỡ Trên có khắc những pho tượng của xích dao trông rất sống đồng Từ đầu xích giao phun ra những cỗ hồng hà được ngưng tủ che kín trên một cự đỉnh tại ngay giữa đại điện. Mở ngoặt tròn chú thích Hồng Hà ở đây là những quần mây đỏ Thường thấy khi hoàng hôn Hay còn gọi là sáng chiều đóng ngoặt tròn Đỉnh này cao khoảng 6-7 Kiểu dáng cổ xưa Giống như đỉnh lô Hàn Lập trước kia đã gặp qua Nhưng chỉ khác là cách này to khổng lồ Nhưng khiến Hàn Lập kinh ngạc chính là Vật ấy bị Hồng Hà nung khô đến toàn thân đỏ đậm Đã sớm nhìn không ra màu nguyên thủy, bên ngoài phát ra nhiệt độ cực nóng. Cho dù cách xa hai ba mươi trường, vẫn khiến hắn có một loại cảm giác như đang đứng trong núi lửa. Sau khi tiến vào điện, chẳng những miệng khô lưới nóng, ra thịt lộ bên ngoài lập tức cảm thấy nóng bỏng như bị kim đâm. Chắc chắn rằng nếu không phải được hộ thể linh quang tự động hình thành một cái thanh quang cháo, Hắn cũng e rằng khi tiến vào điện thì trong nháy mắt sẽ phải chịu khổ không nhỏ. Bất quá khi gặp phải loại tình hình này, Hàn Lập không buồn giận ngược lại trở nên vui mừng. Ánh mắt đảo lên đám hồng hà rồi dừng trên tự đỉnh. Lúc này cái đỉnh ở giữa đại điện chợt động, từ trong đỉnh phát ra từng trận lôi minh. Với kinh nghiệm luyện khí của Hàn Lập, tình hình trong đỉnh như vậy hẳn là đang luyện thứ gì đó. Xem ra cuối cùng cũng không đến nỗi trắng tay Trong lòng nghĩ như thế Hàn lập thở dài một hơi liền tránh những cổ hồng hà được phun ra Thân hình linh hoạt sau vài cách lắc mình Đã thong song hướng đến cự đỉnh Lúc chỉ còn cách chiếc đỉnh 6 bày trượng Cước bộ Hàn lập chậm lại Đồng thời thần thức cảm ứng hỏa linh lực kinh người ẩn chứa trên cự đỉnh đang trầm trầm di chuyển vòng quanh Không quản bên trong có vật gì Đã trải qua hơn vạn năm sèn luyện vậy cũng đã sớm biến hóa thành một vật không thể biết được Cho dù lòng hiếu kỳ nổi lên cũng sẽ không mạo mũi mở ra như vậy Sau khi đảo quanh 7-8 vòng cướp bộ hàn lập dừng lại Ánh mắt suy tư bắt đầu hướng phần đại điện còn lại nhìn qua. Đã nhiều năm qua mà đám hỏa trụ và cự đỉnh vẫn còn tác dụng. ở phủ cận khẳng định có pháp trận nào đó kích phát quanh năm. Chuyện hắn phải làm chính là tìm ra trận nhãn khống chế pháp trận đen phá hủy, khiến hỏa trụ bốn phía tạm thời dừng lại mới có thể lấy được bảo vật. Bởi vì pháp trận chính là để khống chế vốn không có mấy tác dụng che dấu hay ẩm tàng. Kết quả một lát sau, Lam mang trong đồng tử của hắn chợt lóe, bỗng nhiên nhìn thẳng một góc nào đó của đại điện không trước mắt, khóe miệng hiện lên một nét cười khẽ. Hắn không hề để ý tới cử đỉnh. Một tay dương lên, một đảo kim quang dài gần một trượng tử trong lòng bàn tay trực tiếp phóng ra đánh lên mặt đất tại góc điện ấy. Oanh, một tiếng nổ vang Tại góc điện một đoàn kim mang bảo liệt bắn ra Hào quang của mười mấy cây hỏa trụ chợt lóe Đầu của xích sao đang phun hồng hà bất chợt đồng thời ngừng phun Sau khi kim mang biến mất Một cái hố to gần một trường xuất hiện tại nơi này Tại quanh miệng hố còn sót lại tàn vật của Trần Pháp bị phá vỡ Một thanh kim sắc tiểu kiếm dài cỡ vài tấc Thản nhiên phiêu phù tại không trung trên cái hố. Phi kiếm không ngờ đem một trận bàn trôn ở nơi đây biến thành hư ảo. Một tòa pháp trận cỡ trung khống chế khắp cả tòa đại điện dưới đất tự nhiên lập tức đình chỉ vận chuyển. Sau đó hàn lập mỉm cười, hướng phía xa xa vẫy một cái. Phi kiếm gào giít quay trở lại, sau khi lượn quanh một vòng liền biến vào trong tay áo. Lúc này không có hỏa trụ bổ sung. Hồng hà trên cử đỉnh nên rút cuộc cũng tan dần. Hàn lập lại không lập tức để tâm đến cử đỉnh. Ngược lại quý đầu nhìn mặt đất. Trong mắt lam mang chớp động. Hiện ra vẻ ngạc nhiên. Không có pháp trần che giấu hắn mới có thể phát hiện dưới đất hơn mười trượng là một mảng lửa đỏ. Cả tòa đại điện được xây trên một hỏa trì cực phẩm. Trách không được. Hỏa chủ bốn phía có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp hỏa hà bấy lâu nay không suy giảm. Trong lòng hàn lập hiểu gió bèn thu lại ánh mắt, rồi chuyển mắt thoáng nhìn về phía cự đỉnh. Trước hết muốn xem gió bên trong đỉnh rốt cuộc luyện vật gì rồi mới tính. Kết quả khiến hắn không khỏi giật mình. Bởi vì lọt vào tầm mắt là một mảng lửa đỏ so với địa hỏa chi trì lúc trước tựa hồ còn muốn đỏ sầm hơn. Hắn chưa kịp thấy rõ đấy là cái chi Thì cái đỉnh phát ra một trận vù vù thông linh Cùng với một tiếng Soi soạt Một tầng hỏa diễm đỏ sầm suốt hiện và đen đỉnh bao vào trong Hàn lập miệng khẽ nhích trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên Vất quá trong nháy mắt Sau khi cân nhắc một lượt biểu tình lộ ra đầy nét kinh kỳ, Thì gia đình lô này trải qua nhiều năm rèn luyện Hấp thu địa hỏa lực sớm tinh thuần tới một mức đáng sợ Khiến pháp khí bình thường thuộc ban đầu tự hành tiến dai hóa thành một kiện gì bảo hỏa thuộc tính Giờ đây đã trở nên thông linh đến thế Loại sự tình này thông qua dài thời gian quán trú linh lực thuộc tính nào đó khiến pháp khí tự hành tăng dai Tại tu tiên giới trước kia cũng không phải không có Người có thể tìm được bảo vật lực thực kinh người Nhưng loại bảo vật này đa số đều là là nhờ có cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành. Năm đó có một ít tu tiên tông môn cũng đã từng dùng qua phương pháp này để thử luyện trí một ít cao sai bảo vật. Nhưng không được bao lâu đã đều bỏ qua không thử nữa. Bởi vì dùng loại phương pháp này chẳng những hao tốn thời gian, thường phải mất hơn ngàn năm thời gian. Nỗ lực của mấy đời tu sĩ, Hơn nữa xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương. Nếu ngẫu nhiên thành công, uy lực của bảo vật tăng lên cũng chỉ là một chút. Nhưng thời gian và tài nguyên tiêu phí so ra căn bản không đủ đền bù những tổn thất và rất là không đáng. Mà Lô đỉnh trước mắt khẳng định là không phải những cổ tu năm đó muốn dùng phương pháp này để đề thăng cấp vật quá nửa là cổ tu phụ trách hóa linh điện đang luyện chế tới thời điểm nấu chốt thì không biết vì sao lại không thể không rút lui khỏi núi. Trong lúc lâm vào đường cùng mới khởi động pháp trận trong điện để tự hành luyện vật trong tự đỉnh. Đại khái bọn họ còn tưởng rằng chính mình hoặc là môn nhân sau này còn có cơ hội để trở lại lấy vật ấy. Bất quá chuyện này chỉ có tại ngọn núi bị phong ấm mấy vạn năm này mới có thể phát sinh. Dù sao cho dù là thượng cổ tu sĩ đi nữa thì cũng không ai ăn no dối hơi để dùng điện hỏa rèn luyện một vật ngoài vạn năm. Bằng không chưa luyện chế xong thì tu sĩ phụ trách luyện chế trước đó đã lâm vào đại hạn mà tỏa hóa mất rồi. Con mắt hàn lập nhẹ chuyển động. Đoán những sự việc của năm đó. Hồ thể linh quang đồng thời tự hành đại thỉnh kháng lại nhiệt độ so với lúc trước cơ hồ cao hơn gấp mấy lần. Sau một lúc trầm ngâm, bàn tay đột nhiên đưa đến phần eo vỗ một cái, lập ra trong tay một sấp lam sắc trận kỳ. Sau đó thân hình hắn trong đại điện bay nhanh đi, những lá trận kỳ tiến nhập vào các góc của đại điện. Sau đó hàn lập trở lại phía trước cự đỉnh. Sau khi dò xếp thêm một lần vật trước mắt. Trong miệng vang lên những chú ngữ. Một tầng vòng bảo hộ màu lam nhanh chóng xuất hiện bên trong đại điện. Một lượt đem hàn lập và cả cự đỉnh đồng thời bao lại. Khí tức vốn cực nóng tại đây dưới tác dụng của vòng bảo hộ thủy thuộc tính cũng đã bị thu liếm không ít. Hàn lập vẫn chưa dừng tay. Túi linh thú liền được tiện tay đưa lên giữa không chung một con tuyết bạc ngô công mở ngoặt tròn con zip nóng ngoặt tròn dài nửa thước chuyển động hai cánh bắn ra chính là một đôi lục sực xương công đã tiến hóa con ngô công này bay vòng vòng linh hoạt dị thường trong tiếng vù vù toàn bộ hội tụ tại trên không của cự đỉnh xương nhanh múa vuốt bộ dáng vận sức chờ phát động hàn lập mới yên tâm một chút hai tay trà sát một tầng tử diễm bỗng nhiên hiện ra thành hình một bàn tay, sau đó không khách khí hướng từ đỉnh trên hư không chụp tới. một bàn tay từ sắc to lớn lại xuất hiện trên thượng không của cự đỉnh, sau đó không chút khách khí nắm vào nắp của cự đỉnh, cự đỉnh oanh oanh khẽ run, xích hồng hỏa diễm trên đỉnh tăng vọt lên một chút, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một con xích hồng hỏa điểu. Miệng phun xích diễm nên đón bàn tay to Tiếng nổ khác thường từ nơi xích diễm và tử mang chạm nhau lập tức vang lên Xích diễm tử mang chốt đồng rồi đan sen vào nhau Hỏa điểu không ngờ lại có thể nhất thời chế trụ tử thủ Khiến nó lập tức bị áp chế Hàn lập thấy vậy trong mắt hiện lên một tia gì sắc Miệng không chút trì hoãn phát ra một tiếng hô trầm thấp Lục sực xương công vốn lượn quanh trên không của cử đỉnh nghe được âm thanh trầm thấp này Lập tức cách miệng đồng thời hé to Những cổ bạc sắp hàn khí từ không trung tuôn ra Cấp túc đem hỏa điểu kia và hỏa đỉnh phía dưới đồng thời bao vào trong Cùng lúc đó, hàn lập cũng ngân tay hướng về phía bàn tay to do tử la cực hỏa biến thành Ngưng trọng điểm tới Dưới sự thôi thúc của pháp quyết Không khí cuồng chứng gấp mấy lần Hàn khí uy thế kinh người phối hợp lục dực xương công Dưới cử lực của 5 ngón tay Xích hồng hỏa điều rốt cục bị bóp nát Sau đó tử thủ không chút do dự trục xuống cái đỉnh phía dưới Đang, một tiếng khẽ vang Vốn lấy thần thông của cái đỉnh này khẳng định không chỉ có mấy cái uy năng này Nhưng dù sao cũng là đồ vật có linh tính không có chủ nhân điều khiển Nên bị Hàn Lập dễ dàng đánh bay xa mấy trượng Hàn Lập đang muốn nhìn kỹ xem trong đỉnh rốt cuộc có gì vật Lại đột nhiên nghe Giáp Một tiếng chim hót cực kỳ khó nghe Sau đó một đảo xích mang từ trong đỉnh bắn ra Bay thẳng đến đỉnh chóp của đại điện Tốc độ nhanh vô cùng Xuyên qua chỗ hai con tuyết bạc ngô tông Khiến chúng căn bản không kịp phản ứng Phanh Một tiếng sau Đầu cổ xích mang đụng vào lam sắc oan mang phía trên Chỉ một khắc sau đã khiến oan mạc dung hóa phân giải Trong nháy mắt bộ dáng như sắp bị xuyên thủng Tuy trong lòng hàn lập có hơi giật mình Nhưng tất nhiên không thể để vật ấy thật sự bay mất Mười ngón lập tức không chút nghĩ ngợi điểm ra. Nhất thời hơn mười đảo thanh sắc kiếm khí liên tiếp bắn ra. Sau khi lói lên liền chuẩn sắc vô cùng đánh lên trên hồng mang. Một trận lách bách lập tức vang lên. Hồng mang kia tuy rằng không bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Nhưng mỗi khi bị đánh trúng một lần. Quang mang cũng ảm đảm thêm vài phần. Hơn mười đảo kiếm khí luôn phiên đánh tới. Nó đã trở nên lung lay sắp sụp đổ Hồng mang tựa hồ cũng biết là không ổn Bản thân lập tức xuân lên rồi đổi phương hướng phóng đi Nhưng tử quang đột nhiên từ phía sau chợt lóe, Một bàn tay to màu tím từ không khí phù hiện Nhanh như chớp chụp tới Chụp được một mảng hồng mang vào trong tay Sau đó bàn tay to hướng thẳng đến hàn lập bay vụt xuống Lúc này cái nắp của cự đỉnh bị mở ra, cự đỉnh tựa hồ như đã mất đi sức phản kháng. chẳng những tiếng sấm sét bên trong đã ngừng lại, hỏa diễm bên ngoài cũng tự động biến mất, liền bị hàn khí của lục sực xương công trực tiếp đông lại thành một khối từ băng trong suốt. bất quá, hàn lập lúc này bất chấp tình hình của cách đỉnh, ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn bởi một vật gì đó vừa tới tay. Đây là Thái Dương Tinh Hỏa. Hàn Lập nhìn chằm chằm vật ấy, sợ hãi bất định lầm bầm nói. Cái này đương nhiên không phải Thái Dương Tinh Hỏa, mà là Thái Âm chân Hỏa nổi danh cùng với Thái Dương Tinh Hỏa, là một trong tam đại chân Linh Chi Hỏa ở nhân giới. Một âm thanh dễ nghe mà Hàn Lập đã lâu rồi không có nghe thấy, đột nhiên từ trong thần thức của hắn ung dung truyền đến. Mở ngoạc tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoạc tròn. Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tát Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện laifix.com hoặc mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 1008 Thái âm chân hỏa Ngân Nguyệt, ngươi tỉnh lại rồi Hàn lập trong lòng vui vẻ đến nây ngốc, nhưng âm thanh vẫn chấn định khỏi. Đúng vậy, vào thời điểm chủ nhân vừa tiến vào đại điện, ta cũng vừa thức tỉnh. Tu dưỡng mấy năm nay cũng chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi. Chỉ sợ không thể tại những phương diện khác vì chủ nhân xuất thủ. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, thần thức của ngươi không có bị hao tổn sao? huy sảng nghe như vậy như là không có vấn đề gì nhưng hàn lập lại mập mờ cảm thấy ngân nguyệt tình hình tựa hồ có chút gì không ổn không khỏi những mày hỏi không có việc gì chính là lúc ngủ say mới khiến ta hồi phục bộ phận nhỏ của trí nhớ có chút không thích ứng mà thôi ngân nguyệt miễn cưỡng cười trả lời hồi phục bộ phận trí nhớ hàn lập chân mày nhướng lên có chút ngoài ý muốn Đúng vậy, chỉ cảm thấy chuyện trước kia của mình phi thường xa xôi, như là một người khác. Nhưng đại bộ phận trí nhớ thì không cách nào nhớ được. Ngân Nguyệt thở dài một tiếng, tựa hồ có chút thương cảm. Có thể nhớ lại chút chuyện cũ, đây cũng là một chuyện tốt. Có lẽ thêm một chút thời gian, thì ngươi sẽ có thể nhớ lại. Sau khi trầm mặt một lúc, Hàn Lập dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi. Có lẽ vậy. Ngân Nguyệt thì thảo trả lời. Đúng rồi, ngươi nói đây là thái âm chân hỏa. Hàng lập chuyển đề tài, ngón tay chỉ vào vật nằm trong bàn tay đang bị tử diễm vây khiến kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy trong vòng tử diễm bao vây. Một tiểu đoàn hồng hỏa diễm không ngừng biến hóa thành các loại phi tầm nhỏ bé tả xung hữu đột. Giống hệt như vật còn sống. Thật sự linh tính mười phần. Vô tỷ nói không sai. Đây đích xác là một đoàn âm hỏa chi tinh. Trong trí nhớ của ta, đoàn chân hỏa này còn là cấp bậc thấp nhất. Nếu không cũng sẽ không bị vài đảo kiếm khí vừa kích tới thì linh tính bị tổn hao nhiều. Bất quá cũng may mắn đây là thái âm chân hỏa mà không phải thái dương tinh hỏa. Tuy rằng đồng dạng trí âm chí hàn, Nhưng chân hỏa này vừa mới sinh ra không bao lâu uy năng so với tử la cực hỏa còn thấp hơn rất nhiều. Nếu không thì dù có dùng tử la cực hỏa cũng không thể vây khốn loại hỏa này. Mà nếu là cái dương tinh hỏa, chỉ sợ cấp bật thấp nhất cũng phải liều mạng tồn thất chút căn nguyên lực. Cũng có thể phá vỡ tử la cực hỏa mà đào tẩu. Bất quá loại lửa này đào tạo đến cao dai vì sau uy lực tuyệt đối sẽ ở trên tử la cực hỏa. Bằng không thì cũng sẽ không cùng Thái Dương tinh hỏa nổi danh. Cùng liệt vào nhân giới tam đại chân linh chi hỏa. ngân Nguyệt giải thích cảm kẽ cho Hàn Lập. Chân hỏa này đáng sợ như vậy sao? Cái gì là tam đại chân linh chi hỏa? Ta thực chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Hàn Lập nhìn chầm chầm linh hỏa trước mắt. Có chút bắt đầu tin tưởng. Dù sao này đoàn xích hồng thoạt nhìn linh tính mười phần Nhưng vẫn chưa thực khiến hắn cảm thấy khó đối phó bao nhiêu. Tam đại chân linh chi hỏa là vật ta tự nhiên nhận biết được. Xem ra ta cũng biết một vài điều, cũng đúng là không ít. Ngân Nguyệt cười khổ một tiếng. Vốn tồn tại trong đầu ngươi. Xem ra loại chân hỏa này không phải là giả. Chân hỏa này cũng là trí hàn âm hỏa không biết có bị tử la cực hỏa của ta thôn phệ dung hợp chăng? Hàn lập trong mắt chợt lóe có chút suy tư. Nên là vậy. Bất quá muốn tử la cực hỏa thôn phệ chân hỏa này chẳng bằng để chân hỏa này thôn phệ tử la cực hỏa. Dù sao chân hỏa này cũng có một tia linh tính ở trong. Nếu bị hủy như vậy thật sự rất đáng tiếc có thể vì vậy mà quy lực giảm đi rất nhiều. Ngân Nguyệt nhắc nhở. Ừ, ngươi nói có lý. Chẳng qua trước đó, ta phải có khả năng luyện hóa chân hỏa này trước mới được. Nó có một tia linh tính, ngược lại luyện hóa không dễ dàng. Hàn lập gật gật đầu. Nhưng chủ nhân chân hỏa này tốt nhất còn có thể hấp thu một ít thái dương tinh hỏa. Nếu là như vậy, âm dương giao hội, lại thêm tử la cực hỏa uy lực sẽ khó có thể tưởng tượng được uy lực của chân hỏa này. Chỉ sợ tại nhân giới thật sự không có gì không thể thiêu đốt. Ngân Nguyệt cười dài nói, Thái dương tinh hỏa, nếu có thể bắt giữ chân hỏa này tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ta nghe đại diễn thần quân đã từng nói, Thái dương tinh hỏa kia căn bản không phải tu sĩ thế giới chúng ta có thể bắt giữ được. Chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Hàn lập nhếu nhếu mày có chút bất đắc dĩ nói. Điều này cũng đúng. Bất quá chủ nhân một khi đã chiếm được thái âm chân hỏa này cùng thái dương tinh hỏa tương sinh tương khắc. Có lẽ có thể lợi dụng chân hỏa này bắt giữ lấy tinh hỏa. Ngân Nguyệt trần chờ nói, hiển nhiên không quá khẳng định phương pháp này có dùng được hay không. Việc này về sau rồi mới nói. Thái âm chân hỏa này còn không biết khi nào mới có thể luyện hóa được. Hàn Lập trong lòng vừa động, nhưng vẫn lắc đầu. Sau khi Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như thế liền cười, không hề đề cập lại việc này mà chuyển đề tài nhắc nhở. Chủ nhân thái âm chân hỏa này cần phải hạ một cấm chế trước rồi mới có thể thu hồi được Nếu không mà có chút lơi là thì sẽ có khả năng phá khống chế mà chạy thoát Ừ chuyện này ta tự nhiên sẽ liệu Hàn lập cười hắc hắc đột nhiên cầm trong tay tử diễm hướng không chung ném đi Nhất thời một đoàn tử diễm bao vây lấy âm hỏa nhẹ nhàng phiêu phù ở đỉnh đầu Tiếp theo mười ngón lập tức bắn ra Từng đảo hồ quang tinh tế như tơ không ngừng bắn ra. Trong nháy mắt đã đem tử diếm cùng với âm hỏa quấn thành một đại kim cầu cỡ bằng nắm tay. Kim quang chói lọi. Ngân Nguyệt phản phất khẽ cười một tiếng. Thủ đoạn này hàn lập lúc trước đùng để nhốt kiền lam băng diếm thủ pháp tơ hồ sớm y Chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn thủ pháp tự nhiên sớm thuần thuộc vô cùng. Sau đó hàn lập lấy ra một cái xích hồng ngọc hạt đem kim cầu thu vào trong. Sau đó ánh mắt mới vừa chuyển đến trên cử đỉnh bị băng phong kia. Loại trí âm chân hỏa này, theo lý thuyết nên đảm sinh tại một nơi lạnh vô cùng mới phải. Nhưng vừa rồi lại từ trong lô đỉnh này bay ra. Thật sự có chút quái gì. Chẳng lẽ vật lúc trước sen luyện. Là vật kỳ Hàn mới âm dương giao hội đản sinh ra chân hỏa này. Hàn lập sờ sờ cằm, lâm vào trầm ngâm. Ngân Nguyệt không nói thêm gì, hiển nhiên cũng hiểu được có chút cổ quái. Sau khi ánh mắt Hàn lập trước đồng vài cái, Cũng không suy nghĩ thêm về việc này, Mà chỉ bước vài bước tiến tới trước cử băng. Tay áo bào lập tức xuân lên. Một đảo hồ quan thô dày đánh ra nơi vừa tiếp xúc với cự băng sau một khoảnh khắc hóa thành một kim sắc điện võng trải rồng khắp nơi trên bề mặt của cự băng. sau đó một trận điện quang lập tức trước đồng phách phách, cả khối cự băng tấp tấp vỡ ra, hóa thành một đống băng tung tói khắp nơi. cự đỉnh nhẹ nhàng hiện ra, hàn lập vẫn không nhúc nhích nhìn cự đỉnh, thanh quang chợt lóe, bất động thanh sắc. Thân hình trở nên phiêu phù, Chậm rãi bay đến trên cự đỉnh cao gần một trượng nhìn xuống. Tuy rằng nơi đây cũng có cấm không cấm chế tồn tại. Nhưng tu vi cường hoành nguyên anh trung kỳ của hàn lập. Trong thời gian ngắn cường hành phiêu phù vẫn có thể dễ dàng làm được. Hồng quang trong đỉnh đã sớm thu liếm vô tung vô ảnh. Điều này khiến mọi thứ trong đỉnh đều có thể nhìn được rõ ràng. Kết quả hàn lập thần sắc lơ đáng vừa máy động. Lập tức một tay hướng vào hư không trăm đỉnh trộp tới. Vèo, một tiếng, một khối ánh sáng trông suốt từ trong bắn ra, sau khi bay lượn một vòng liền rơi vào trong tay hàn lập. Là một đoàn gì đó trong suốt to cỡ nắm tay. Ấm áp như nón ngọc vậy. Nhưng năm ngón tay nhấn xuống một cách nhưng lại như có sự đàn hồi. Đây là cái gì?" Hàm lập mày nhăn lại. Chủ nhân không cần nghĩ nhiều. Vụ luận là vật liệu gì? Sau khi trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện như vậy, chỉ sợ cũng đã biến thành một vật khó dò được. Bất quá, thái âm chân hòa kia đàn sinh khẳng định cùng vật ấy có chút liên hệ. Nguyên Thủy cũng không phải là vật bình thường đâu. Ngân Nguyệt không thèm để ý nói nói vậy cũng được. khi nào sánh dối thì sẽ nghiên cứu lại cho thật tốt vật liệu này có phải là đồ hữu dụng không. hàn lập nghĩ như thế, hoạt tê cười rộ lên. lập tức trong tay thanh hà chợt lóe, vật ấy đã bị thu vào trong túi chứ vật. phía dưới, hàn lập lại cẩn thận xem xét trong đỉnh. sau khi xác định không còn vật gì. Liền không cần nghĩ ngợi bấm hai tay miệng thần chú. Một tay lại dơ lên. Một đảo hồng sắc pháp quyết bay vụt xuống. Đánh vào phía trên cự đỉnh. Cự đỉnh vốn im lặng vô cùng lập tức sung lên một chập. Toàn thân hồng quang chợt lóe, Trong hồng quang hà kịch liệt thu nhỏ lại. Trong trước mắt một cái tiểu đỉnh cỡ nửa thức xuất hiện trên mặt đất. Phát xuất ra một trần thanh âm thanh minh. Nắp đỉnh từ xa cũng hô ức, tự động bay đến, sau khi lượn một vòng đồng dạng thu nhỏ lại tại rồi nằm lên trên đỉnh. Sau khi toàn bộ tiểu đã được hoàn chỉnh, Minh Thanh lập tức càng âm vang thêm ba phần tràn ngập ý vui vẻ. Thấy đỉnh này linh tính mười phần như thế, hàn lập trong mắt sáng ngời, tay áo bào liền vung xuống. Một cổ thanh hà từ trên xuống dưới trực tiếp đem tiểu đỉnh bao vào trong kéo trở về. Dừng tại trong lòng bàn tay Hàn lập một tay nâng chu hồng tiểu đỉnh Để tải trước mắt mà nhìn Không bao lâu trên mặt tràn đầy vẻ mãn ý Đột nhiên hắn viết thủ ấm thanh quang chợt lói Một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ Tiểu đỉnh hồng quang vạn đảo Quang mang đại phóng Sau đó nắp đỉnh hé mờ Vô số hỏa điểu cỡ bằng nắm tay Từ trong đỉnh chen trúc bay ra Mỗi con hình thể xấu xí, toàn thân xích hồng mở ngoặt tròn đỏ sầm đóng ngoặt tròn vô cùng. Chính là những con trí xương hỏa nha mở ngoặt tròn con quả đóng ngoặt tròn. Mấy con hỏa nha này miệng phun ra lửa, dưới thần niệm khống chí của hàn lập. Chúng bay lượn khắp nơi trong đại điện. chợt tù chợt tán, mỗi con cực kỳ linh hoạt. Những thứ này tự nhiên đều là địa hỏa chi tinh do cách đỉnh này nhiều năm bắt được. Từ không khí biến ảo mà ra, mỗi một con so với hỏa thuộc tính linh cầm cũng tuyệt không kém mảy may. Sau khi kiến thức được thần thông của tiểu đỉnh, Hàn Lập vui sướng đem bảo vật này thu hồi. Cũng coi như sau này có thêm một thủ đoạn để đối địch dù sao uy lực của tam diễm phiến kia tuy rằng khẳng định đứng trên cái đỉnh này nhưng phải tiêu hao đại lượng pháp lực cũng thật sự khiến hàn lập đau đầu không dám dễ dàng vận dụng cái quạt này sau đó hàn lập cẩn thận điều tra qua đại điện này kết quả vẫn chưa phát hiện được những gì khác vừa lúc hắn đang muốn rời đi ánh mắt lại đảo qua trên mười mấy cây xích hỏa trụ Đột nhiên trong lòng vừa động phóng xa hơn 10 thanh phi kiếm Nhưng lại đem tất cả sao long hỏa chủ tất cả đều không khách khí chặt đứt tận gốc Nhất nhất thu lại những cái chỗ lớn này Mấy cái hỏa long chủ này tuy rằng không giống như cử đỉnh đã từ hành thông liên thành bảo vật Nhưng cũng không ngừng phun ra điện hỏa nhiều năm như vậy Cũng khiến mấy cái này vốn là pháp khí được làm thành từ đồng đen đã hấp thu hỏa khí đến mức kinh người. Thành một vật phẩm không bình thường. Tin tưởng rằng vô luận làm vật liệu hay làm linh khí đều là vật phẩm cực kỳ quý hiếm. Hàn lập cuối cùng nhìn thêm một lần đại điện này. Sau khi xác nhận không còn quên thứ gì. Mỉm cười ra khỏi đại điện. Bắt đầu tìm tòi những tòa kiến trúc còn lại đáng tiếc vận khí của hàn lập hiển nhiên đã bị tiêu sạch tại hóa linh điện này. ngoại trừ trong một vài lầu các, tìm được vài món ngọc sản luyện khí cực kỳ bình thường, chỉ còn mong tại chú linh đường phát hiện thứ gì khác. mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. phàm nhân tu tiên truyện, nguyên phát, vong nữ thực hiện tiểu phàm. Nguồn chuyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1009, âm phách ngưng hình. Hàn lập đối với chuyện này cũng không bất ngờ. Lần này đến được địa phương hẻo lánh như thế, có thể xem như cơ duyên không nhỏ. Gần nửa ngày sau, Hàn lập tìm tới chỗ tòa kiến trúc cuối cùng. Rồi quay trở lại phía trước bi lâu chú Linh Đường. Nhìn tầm quang mạc màu trắng kia. Lại trở nên do sự chủ trừ. Bây giờ thời gian còn sớm. Hắn vẫn còn cơ hội tìm kiếm ở những nơi còn lại. Nhưng những nơi đó tựa hồ phải chịu chút phong hiểm. Ai nào biết được có những tu sĩ khác cũng tìm tỏi nơi nào đó xong rồi. Sau đó cũng sẽ đến địa phương khác tìm kiếm. Nếu là bọn người lão giả họ phú thì tự nhiên sẽ không sao Lỡ có gặp phải người của kiền lão ma hay là độc thánh môn thì hàn lập cũng sẽ không cần sợ Nhưng nếu đụng mặt với nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào núi này Đấy sẽ có thể là một phiền toái lớn Phòng chừng mười phần thì có chính là sẽ lập tức đồng thủ với hắn Nhưng nếu buộc hàn lập phải chịu bó tay tại nơi này Một mạc mấy ngày chờ đến ngày cái thông đảo bị nước kia khôi phục trở lại Hắn cũng chút không cam lòng Hàn lập ý niệm xoay chuyển bỗng dưng bật cười thành tiếng Cho dù không đi khỏi nơi này Nếu thực sự có người sưu tầm những địa phương khác xong Chẳng lẽ họ sẽ không chủ động tìm đến chú Linh đường sao Huống hồ chiếu theo sự tính toán của hắn Trải qua thời gian dài như thế Chỉ sợ bọn người kiền lão ma đã đi những nơi trọng địa của con Ngô Sơn. Và đã sớm cùng nhóm tu sĩ đầu tiên đụng độ. Thậm chí đã bắt đầu đồng thủ. Nếu là vậy, không bằng thừa dịp không ai bên cạnh dòm ngó. Tìm tòi thêm mấy chỗ. Thậm chí có thể đục nước béo có một phen. Dù sao tại chú Linh đường nhỏ nhoi này đã có thể tìm được thái âm chân hỏa tốt đến ngần này. Địa phương khác hẳn cũng có thể thu hoạch được chút gì Huống hộ với thần thông của hắn hiện tại Nếu đồng thời bị một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây cung Cho dù không thể thủ thắng Nhưng bỏ chạy thì vẫn có phần nắm chắc Hàn lập sau một hồi cân nhắc trong lòng Cũng không còn do dự lấy ra tam diễm phiến Sau khi tam sắc hỏa diễm trước đồng phá một lỗ hồng ở quang mạc trước mắt Liền trực tiếp hướng phía dưới chân núi phóng đi Cơ hồ cùng lúc đó Tại nơi khác trong Côn Mô Sơn Trong một đại sảnh lam quang nhàn nhạt trước động Đại đầu quái nhân Cổ ma với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của diệt ra Bị bảy tám con ác quý tóc đỏ lóa thể bao vây ở bên trong Những con ác quý này mỗi con mặt mũi đều hung tợn Miệng phun âm khí Theo 10 ngón tay huy động, các màng chảo mang đen nhánh ẩm xuống phía ba người chụp tới. Bị những đoàn âm khí u án vây ở chính giữa. Bọn người đại đầu quái nhân liền sử dụng phòng ngự pháp bảo bố trí ra mấy tầng quang tráo màu sắc khác nhau. Vô luận âm khí mãnh liệt như thế nào. Chảo mang có sắc bén như thế nào cũng đều có vẻ không thể lay động mảy may. Bất quá đây cũng là chuyện tương đối. Quái nhân sử dụng một thanh hoàng sắc phi kiếm, cổ ma và một lão giả diệp ra khắc thôi đồng một thanh hắc sắc tiểu kiếm và một thanh bạch sắc ngọc xích mở ngọt tròn thước ngọc đóng ngọt tròn. Tuy rằng quang mang vạn đảo cũng đồng rằng không làm gì được mấy con ác quý này. Vô luận phi kiếm đem áp quý chém thành hai đoạn, hay một xích đem quý đầu đánh nát như tương. Thì những con ác quý khác từ trong miệng đồng thời chuẩn xác phun ra âm khí. Những con ác quý đã bị đánh chết sẽ lập tức hồi phục như lúc đầu thân thể lại trở nên tràn đầy khí lực. Mỗi con đều như là bất tử chi thân. Lúc này diệp ra lão giả hai tay trà sát. Rồi lại dương lên. Một chuối xích hồng hỏa cầu nhập vào một cơ thể của một con ác quý. Đem áp quý này trực tiếp nổ tan tành không còn một mảnh. Nhưng âm khí ở gần đấy lại quy tụ. ác quý này lập tức hiện hình trở lại. Lại một lần hung tờn đánh về phía quang cháo. Thất thúc, hàng trường lão cứ thế này thì không được rồi. Mấy con ác quý đã dùng âm khí tại nơi này để tu dưỡng không biết trải qua mấy vạn năm. Hiển nhiên đã tu luyện tới cảnh giới âm phách ngưng hình. Pháp thuật bình thường và pháp bảo căn bản không thể chém chết chúng được. Chỉ có sử dụng công pháp, bảo vật trí xương mới hữu hiệu. Diệp ra lão giả lo âu nói. Hừ, nếu đơn giản như thế lão phu đã sớm đồng thủ. Mấy con ác quỷ này đâu chỉ là tu luyện thành âm sách ngưng hình căn bản đều là phân thân của quý vương. Nếu không thể đồng thời đánh chết tất cả ác quý thì chúng nó lập tức sẽ sống trở lại từ trong âm khí. Lão Phu không có thi triển thủ đoạn xét đánh chính là một mực truy tìm chân thân của hắn. Đại đầu quái nhân thử lạnh một tiếng có hào khí trả lời. Đều là phân thân. Lão giả lắp bắp kinh hãi. Không sai. Nếu không thì dù là mấy con ác quý tu luyện đến cảnh giới âm phách ngưng hình bị chúng ta liên tiếp chém giết nhiều như vậy lần. Nguyên khí cũng sẽ bị đại tổn. Nhưng ngươi thấy bọn chúng chưa từng có vẻ mỏi mệt. Xem ra quý vương giảo hoạt này định để chúng ta hao mòn nguyên khí rồi mới thu thập chúng ta. Cổ ma bình tĩnh nói, sau đó ngón tay huy động một thanh hát sắc tiểu kiếm, lại xuyên thủng một con ác quý. Thì ra là thế. Đáng tiếc thập ngũ đệ. Lúc ở tầng trước bị án ảnh phúng xa mở ngoặt tròn phun cát đóng ngoặt tròn của con ngũ ảnh xa kia. Chỉ có Nguyên Anh trốn ra được. Nếu không lấy trí xương thần thông hắn tu luyện đối phó với mấy con ác quý này là thích hợp nhất. Lão giả xem xét bốn phía hết thầy sáng mắt sắc mặt khẽ biến nói. Chuyện này cũng không có biện pháp. Ai có thể ngờ rằng thế gian lại thực sự có loại yêu xà có thể trốn vào trong cái bóng Lại đột nhiên từ cái bóng của minh lễ hiền chất đánh lén Ngay cả lão phu cũng không kịp cứu viện Hơn nữa chất độc của độc xà này lại mãnh liệt như thế Chỉ khoảng nửa khắc là thân thể của minh lễ hiền chất đã toàn bộ thối nát Đại đầu quái nhân thở dài Tiểu chất không có ý oán trách thất phúc Chỉ là chấn ma tháp này thật là yêu gì, Chẳng những xây cất bị đào lộn Lối vào ở trên Xoắn ốc xuống dưới Hơn nữa yêu quý tầng sau so với tầng trước ngày càng khó đối phó Chúng ta hao tốn bấy nhiêu thời gian mới chỉ có thể xông vào tầng thứ bảy mà thôi Mà hàn trưởng lão đã nói qua Này tháp này hẳn có tổng cộng 9 tầng Có có thể tưởng tượng hai tầng dưới sẽ xuất hiện loại yêu ma nào? Chúng ta thật sự vẫn tiếp tục đi xuống sao chứ? Lão Sả nói, cứ vừa gặp chút chút nguy hiểm ngươi đã sợ hãi, vật chấn áp phía dưới càng lợi hại thì tỷ lệ thông thiên linh bảo xuất hiện tại hai tầng dưới lại sẽ càng lớn hơn. Dù sao yêu ma có thể khiến thượng cổ tu sĩ phải kiên kỳ Mới có thể cần dùng đến thông thiên linh bảo để chấn áp Ngươi chẳng lẽ muốn cho mưu đồ của Diệp ra chúng ta mấy trăm năm qua Tất cả đều tiêu tán hay sao Quái nhân thanh âm lạnh lùng Giọng không chút khách khí khiển trách Thất thúc săn dạy rất phải Là tiểu chất có chút khiếp đàm Lão giả Diệp ra kia nghe vậy Cũng chỉ có thể vừa huy động pháp bảo ứng phó đánh tới mấy con áp quý, vừa thưa giả đáp ứng, ta đã tìm được con quý vương kia. Đúng lúc này, cổ ma lại đột nhiên mở miệng nói, cái gì chân thân ở nơi nào? Lão xả tinh thần hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi. Cổ ma ánh mắt chợt lóe đang lúc muốn đáp lời, lại đột nhiên biến sắc kêu khẽ một tiếng sau đó đúng lúc này đột nhiên đùng một tiếng vang lên từ xa truyền đến sau đó thì quang mang từ lối vào của đại sảnh chợt lói bỗng từ bên trong một lục sắc quang đoàn từ đại phi đổn ra sau khi hào quang chợt tắt trong quang đoàn hiện ra bốn bóng người Bốn người này sau khi vừa thấy ba người cổ ma trong đại sảnh bị âm khí quý ảnh bao vây, đồng dạng kêu lên một kinh hãi. Diệp Nguyệt Thánh, không phải ngươi đã sớm chết sao? Nguyên lai là Diệp Gia Khai mở phong ấm. Kẻ nói chuyện là một tu sĩ mặt vằn đúng là hoa thiên kỳ. Còn bốn người này đương nhiên là độc thánh môn tứ lão. Giờ phút này hoa thiên kỳ nhận ra diệp ra thất thúc, thần tình biến hóa không ngừng. Ba người trong đại sảnh vừa thấy đám người độc thánh môn, sắc mặt vui vẻ vừa rồi cũng đã biến mất nơi nào. Đặc biệt là tình cảnh của bọn họ còn đang bị ác quý tạm thời cuốn lấy. Còn tưởng là ai, nguyên lai là hoa đảo hữu. Không nghĩ đến, động tác của độc thánh môn cũng không chậm. Nhanh như vậy đã tiến nhập vào núi này. Không biết mấy vị đạo hữu sao không đi địa phương khác tầm bảo. Mà đến này trấn ma tháp có dùng ý gì? Quái nhân trên mặt âm linh chợt lóe, lập tức dường như không có việc gì nói. Hắc hắc! Lời này bọn người hoa mố cũng muốn hỏi Diệp Hương. Hơn nữa mấy trăm năm không gặp, sau khi Diệp Hương giả chết. Không ngờ đát lặng lẽ tiến sai tới nguyên anh hậu kỳ. Nếu mà mấy gia hỏa chính ma kia biết được việc này, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Hoa thiên kỳ thở ơ lạnh nhạt nhìn quái nhân sử dụng phi kiếm dễ dàng đem một đầu ác quý đập nát. Nhẹ nhàng nói. Nhưng trong lòng ý niệm nhanh chóng xoay chuyển như tia trước. Cân nhắc. Hoa sư Hương, những người này chẳng lẽ cũng biết trong tháp này có kỳ bảo, cố ý tới lấy. Trong tai hoa thiên kỳ truyền đến âm thanh của một vị độc thánh môn trưởng lão bộ sáng ẩm ước có chút lo lắng. Năm đó vị tổ sư khai phái độc thánh môn kia lưu lại trong di ngôn. Có thoáng nhắc tới trong chấn ma tháp có cất dấu kỳ bảo. Vật ấy cụ thể ra sao lại nói một cách hàm hồ, không thể hiểu rõ. Nhưng cứ như vậy, độc thánh môn tứ lão tự nhiên cũng sẽ không coi như không quan trọng. Nơi đầu tiên tới chính là chấn ma tháp này. Tuy rằng lúc bọn họ xông qua mấy tầng trước, đã phát hiện có những tu sĩ khác dành đường đi trước. Nhưng bọn họ vốn tưởng rằng loại địa phương hung sát như chấn ma tháp này sẽ không khiến nhóm tu sĩ phía trước xem trọng. Bằng vào lực lượng của bốn người, nên đủ để ứng phó với người đi phía trước một bước, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có một gã đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không ngờ lại đang ở tại tầng này chờ bọn họ. Nếu không phải bọn người diệt gia thất thúc này bị đàn quý vây khốn, tin tưởng rằng hoa thiên kỳ khẳng định sẽ không nói hai lời quay đầu bước đi. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cộng thêm hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thật sự không phải bốn người bọn hắn có thể ứng phó nổi. Không rõ ràng lắm. Có lẽ cũng giống chúng ta, chắc là tìm được chút manh mối. Hoa thiên kỳ âm trầm nghiêm sắc mặt. Môi khẽ máy đồng đáp lời. Hai mắt lại nhìn chằm chầm ba người quái nhân. Mắt không chớp lấy một lần. Xem ra, hoa đảo hướng không định rời đi như vậy. Khi đại đầu quái nhân nói ra lời này ánh mắt lộ ra hung quang, lập tức hé miệng. Một đảo ngân mang chợt ló lên rồi tiêu thất. Một khắc ngay sau đó, tại một góc đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngân mang và một tiếng gầm trầm thấp. Lập tức một quý ảnh màu xám mơ hồ ở nơi đấy hiện hình ra. Từ trong miệng đang phun ra một viên châu màu xám to cỡ đầu ngón tay cái ngăn cản một thanh ngân sắc phi xoa mở ngọt tròn cây triệt, bởi vì bị buộc bách liên tiếp lui về phía sau trong miệng phát ra tiếng kêu hoa hoa quái lạ vừa thấy quý ảnh này độc thánh môn tứ lão chưa kịp phản ứng cổ ma ở một bên lặng lẽ không một tiếng lay đồng tay áo vào một mặt kính tối đen như mực đột nhiên xuất hiện trong tay lắc một cái nhắm ngay quý ảnh bốn phía bay nhanh đến Một mảnh quang hà đen kịp từ trong kính web ra. Tất cả ác quý tất cả đều thân bất do kỷ bị hắc hà yêu dị cuốn vào trong. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra. Thân thể của ác quý trong quang hà tất cả đều vỡ vụn. Hắc hà này sắc bén như núi sao rừng kiếm vậy. Bất quá! Do chân thân của quý vương bị kia thanh ngân sắc phi xoa quấn lấy. Mấy con ác quỷ này lại không có cách để thi pháp hồi phục. Nhưng trong quỷ ảnh kia một tiếng kêu to. Âm khí của bọn chúng vốn tán loạn lại một lần hóa thành những đoàn âm khí. Nồng hậu quay cuồng một lượt đem bọn người cổ ma gắt gao bao vây vào trong. Mặt kính kia của cổ ma phóng thích ra quan hà lợi hại như thế, nhưng lại cũng không có cách gì phá trừ. Hoa thiên kỳ rốt cuộc sắc mặt đại biến. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện laifix.com hoặc mctiểupham.blogsrbot.com Hồi thứ 1010 Tu Di Ngũ Hành Bích nhìn thoáng qua ba người đại đầu quái nhân trong âm khí, lại quét mắt đến lối vào khác của đại sảnh. Hoa thiên kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng khẽ phát ra một tiếng quát trầm thấp. Đi! lập tức bàn tay vừa lật, một tiểu phiên xanh biếc ra hiện trong tay, khẽ nhoáng lên, một đoàn quang hà xanh biếc lập tức nổ tung, đem một khối bốn người. Hóa thành một đoàn lục quang cực nhanh thẳng đến lối vào của tầng kế tiếp phóng nhanh đi. Hoa thiên kỳ, ngươi dám Đại đầu quái nhân vừa thấy cảnh này. Nổi trận lôi đình. Đột nhiên huy động vô số đảo hoàng sắc kiếm quang to cỡ ngón cái từ trên người hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc đã đem âm khí u án vây khốn bọn họ xuyên thủng lỗ chỗ khắp nơi. Bộ giám như phải gấp rút thoát khỏi vòng vây. Nhưng hoa thiên kỳ nào có dám dừng lại, lục quang chợt ló thì đã bay ra xa hơn 10 trượng, thoáng cách đã tiến vào chỗ lối ra, biến mất không còn thấy. Sau khi đại đầu quái nhân, cổ ma liên thủ nhanh chóng đánh tan âm khí bốn phía, lối vào vốn trống không bạt quang lại đột nhiên đại phóng. Tiếp theo từ không khí bỗng nhiên tinh bích mở ngoặt tròn bức tường làm từ tinh thể xuyệt trái pha lê đóng ngoặt tròn lóng lánh. Dây đặc xuất hiện. Tinh bích này cũng không biết dây bao nhiêu, nhưng lại đem lối vào chẳng kín lại có vẻ không có chút kẻ hở nào. Quái nhân không kịp làm gì nhiều. Cánh tay lại dương lên. Một đảo kiếm quang dài mấy trượng từ xa chém tới. Hung hăng bổ vào trên mặt tinh bích. Kết quả sau khi ngũ sắc hà quang chợt lói, kiếm quang như là châu đất xuống biển mở ngoặt tròn ý là vĩnh viễn biến mất đóng ngoặt tròn không thấy đâu. Tu di ngũ hành bích. Quái nhân thấy cảnh này dùng mình, sau khi cẩn thận xem xét ký tinh bích lập tức nổi giận kêu lên. Là bảo vật này. Vật này không phải là trấn tôm chi bảo của tu di tôm sao. Thế nào lại lọt vào tay của độc thánh môn? Đúng rồi, Tu Di Tông cũng là một trong các đại tông của Nam Cương, nghe nói cùng độc thánh môn hơi có chút uyên nguyên. Xem ra là bọn chúng chẳng biết dùng phương pháp nào mượn được. Tên Diệp ra lão giả sắc mặt cũng đại biến nói. Tu Di ngũ hành bích. Ta cũng nghe nói qua. Bảo vật này danh khí cũng không nhỏ. Cổ ma nhếu mày. Nhưng phiền toái rồi. Xem ra tại đáy tháp này quả nhiên rất có thể có thông thiên linh bảo kia. Nếu không mấy tên gia hỏa của độc thánh môn này sao lại hành sự mạo hiểm như thế? Quái nhân nhìn chầm chầm tinh bích sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Diệp huyên không cần lo âu. Những người này đi xuống trước chúng ta cũng tốt. Không thể khẳng định được tầng kế tiếp có thông thiên linh bảo kia không. Nhưng vật bị tù cấm ở tầng dưới khẳng định càng thêm khó giải quyết. Những người này chạy trước chúng ta chính là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Chờ chúng ta trước thu thập con quý vương giảo hoạt này, phá vỡ tinh bích không chừng sẽ vừa lúc chiếm được chút tiện nghi. Cổ ma cười lạnh một tiếng nói. Đại đầu quái nhân nghe xong lời này sườm sốt. Nhưng sau một lượt cân nhắc thần sắc lại thả lỏng nở nụ cười. Hàn Hương nói rất có lý, nhưng thật ra lão phu bẩn tâm trọng bảo nên có chút lắng việc được mất. Quái nhân sau khi nói xong lời này, Hàn Quang trong mắt xoay chuyển đến quý ảnh tại lối vào đang bị ngân sắc phi xoa kia gắt gao cuốn lấy. Tại mặt bên kia của tinh bích, Hoa Thiên Kỳ và ba vị trưởng lão của độc thánh môn đã sớm hiện hình. Nhưng đang lúc Hoa Thiên Kỳ định thở vào một cái. Một gã trường lão lập tức nhìn không được lên tiếng oán trách. Hoa sư huyên làm như vậy có phải là quá mạo hiểm chăng? Tuy rằng tu di ngũ hành bích có thể tạm thời ngăn trở đối phương nhưng chúng ta đắc tội đối phương như thế. Về sau phải làm như thế đây? Hừ, ngươi còn ảnh tưởng chúng ta cùng Diệp ra chung sống hòa bình sao? Không cần nói chúng ta có bỏ qua bảo hay không diệt nguyệt thánh sớm đã giả chết mới có thể tránh được sự diệt sát của thập đại tông môn. Ngày nay đã bị chúng ta gặp phải. Thì làm sao lại dễ dàng để cho chúng ta rời khỏi? Đắc tội hay không đắc tội với đối phương cũng có gì khác nhau. huống hồ chi đây là bảo vật khiến tổ sư gia của bồn khái nhớ mãi không quên, ngươi cho là vật là bình thường sao? Mời người khi nghe đến thông thiên linh bảo trong tin đồn thì đã có chính sẽ không hiểm phong hiểm, lại có cái gì phải sợ. Hoa thiên kỳ liếc mắt nhìn người đồng môn có chút bất an, sắc mặt trầm xuống nói. Thông thiên linh bảo, nếu là thật sự là loại bảo vật nhịp thiên này, mấy người chúng ta mạo hiểm thử một phen cũng đáng giá. Nhưng nhóm người Diệp Nguyệt Thánh kia canh giữ ở bên ngoài, chúng ta một khi chiếm được bảo vật lại làm sao thoát thân ra ngoài. Một trưởng lão độc thánh môn khắc băn khoan trầm trọng thỏi. Hắc hắc, mấy vị sư để cho rằng ta lại mạo mũi làm việc này khi không có nắm chắc sao chứ? Trước khi xuất phát, ta đã đem độc long châu của bản tông mang ở trên người. Sau khi bảo vật đến tay, Cùng lắm thì liều mạng tính dưỡng mười năm phục sùng viên châu này. Xem ra cũng đủ để cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ một đoạn thời gian. Có thời gian này chúng ta thoát thân quyết không thành vấn đề. Hoa Thiên Kỳ ớn ngực tự tin nói. Thì gia sư huyên đã chuẩn bị. Nếu là vậy thì tự nhiên không còn trở ngại gì. Ba vị trưởng lão còn lại thần sắc mới hòa hoãn lại. Bảo vật tuy khiến người đồng tâm, nhưng mạng nhỏ vẫn là trọng yếu hơn. Đáng tiếc nguyên sư để không ở trong này. Nếu không cùng ta liên thủ một phen cũng có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chiến đấu. Không cần phục dụng đột long châu. Vật bá đảo đến mức này. Hoa thiên kỳ đột nhiên nhắc tới đại hán họ nguyên, nét mặt lộ vẻ đáng tiếc. Là thế... Nhưng Hoa Sư Huyên không phải đã lưu lại khẩu tấn sao chứ? Nói không chừng, Nguyên Sư Huyên đã hướng về nơi này tiến đến. Nếu là như thế, khi chúng ta lấy được bảo vật ra ngoài, nói không chừng sẽ được thoải mái hơn. Một gã độc thánh môn trưởng lão cười nói. Hy vọng là vậy. Mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Quý vật ở tầng thứ bảy đã không dễ đối phó. Tầng thứ 8 và thứ 9 thật không biết có vật đáng sợ gì tồn tại. Không chừng phải bỏ lại cái mạng nhỏ ở trong này. Bất quá ma tháp này cũng thật sự là danh bất hư truyền. Nếu không phải người diệp ra thanh tạo mấy tầng trước. Chỉ bằng vào chúng ta mà đến tới đây. Không biết phải phí bao nhiêu khí lực. Hoa thiên kỳ nghiêm sắc mặt nhắc nhở. Ba người còn lại tự nhiên đáp. Phải. Phải. Sau đó bọn họ bắt đầu chuyển thân đi về phía sau một thông đảo dốc xuống dưới. Chiếu theo kinh nghiệm của bọn họ lúc trước. Sau khi hướng xuống phía dưới đi hơn 10 trượng, tự nhiên có thể tiến vào tầng kế tiếp. Nhưng lúc này, vừa mới đi xuống hơn 10 trượng, mấy người lại bỗng nhiên thấy trước mắt sáng ngời. Phía trước lại xuất hiện một thạch thất vuông không lớn. Bên trong ngoài trừ hai cái truyền tống trận loại nhỏ một đen một trắng ra. Bốn vách tường cũng trống không. Có vẻ như không có thứ gì. Đây là gì? Hoa thiên kỳ dùng mình, lập tức trao mày. Ba gã trường lão còn lại cũng quay mặt nhìn nhau. Vài bước đi đến thạch thất. Hoa thiên kỳ chấp tay sau lưng đảo mắt nhìn qua bốn phía. Đi chung quanh hai tiểu hình pháp trận hai vòng. Biêu sư đệ, người tinh thông thượng cổ trần pháp, xem xem hai cái pháp trận này có phải là truyền tống trần cử ly ngắn hay không. Hoa thiên kỳ cuối cùng quay đầu, hướng một thô mi lão giả mở ngoặt tròn lão giả có cặp chân mày giày đóng ngoặt tròn nhẹ nhàng nói, được, thô mi lão giả lập tức đáp ứng, đi đến trước một pháp trần cẩn thận dò xét. Hai người, hai người còn lại đồng dạng tò mò đã tiến tới xem xét. đích thật là truyền tống trận với cử ly ngắn, hơn nữa còn là phi thường ngắn, phòng trừng khoảng cách không vượt qua trăm sẩm. Không lâu sau, Thô Mi lão giả ngẩng đầu khẳng định nói: "Vậy thì đúng rồi, nên là truyền tống trận thông đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 không ngờ lại sử dụng truyền tống trận quả nhiên có chút không tầm thường." Truyền tống trận là loại hai chiều phải không? Hoa thiên kỳ sau khi ánh mắt hàn quang chợt lóe thận trọng nói Đương nhiên cử ly ngắn truyền tống trận bình thường là hai chiều Bất quá trong này làm sao lại có hai cái pháp trận Chẳng lẽ tầng thứ tám có hai cái sao? Thô mi lão giả sờ cầm, mê hoặc nói Rõ rồi Bất quá đi một chuyến không phải sẽ hiểu được tất cả sao? Cách truyền tống trận kia khiến cho ta có một cảm giác có chút không được quá thoải mái. Hoa thiên kỳ hướng bạch truyền tống trận, không chút do dự đi nhanh tới. Ba người còn lại nhìn tòa hắc truyền tống trận. Đồng dạng cũng có loại cảm giác sợ hãi. Lập tức cũng thầm hô tà môn vội vàng đi tới trên bạch truyền tống trận. Sau khi một đảo pháp quyết đánh lên trên pháp trận. Một trận bạch quang đại phóng. Đoàn người độc thánh môn bên trong hào quang biến mất không còn thấy. Nhưng ngay sau đó, nhóm người hoa thiên kỳ sau một trận thiên toàn địa chuyển mở ngoặt tròn trời đất xoay chuyển, lại xuất hiện tại một địa phương phản phất như bồng lai tiên cảnh. Trên đầu trời xanh mây trắng, xung quanh linh hoa khỉ thảo khắp nơi, nhẹ hít vào một cổ linh khí nồng đầm ẩm đến. Nhưng khiến bọn người độc thánh môn trợn mắt há hốc mồm chính là... Phía trước cách đó không xa. Hiển nhiên có một tòa kim bích cung điện cỡ nhỏ huy hoàng. Cung điện này tỏa lạc tại trên một tòa pháp trận siêu đại. Đồng thời còn có cùng một nhóm tế đàn đông đảo vây quanh. Trên mỗi một cái tế đàn lại đều có một hạt nhân trên tay cầm kim sắt tự nhận. Mặc nhiên đứng đối diện với cung điện. Mà vô luận tế đàn hay thạch nhân Bộ dáng thô trắng này cũng lộ ra một cỗ khí tức man hoang nói không nên lời Mặc nhiên đứng đối với cung điện Tình hình quý gì như thế Cho dù hoa thiên kỳ cũng cả nửa buổi không thể khép miệng lại Cùng một thời gian Hàn lập đứng trên bạch ngọc quảng trường tại điểm bắt đầu Thấy tại bốn phía quảng trường có một đám tu sĩ ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn mình Đột nhiên trở nên phi thường hối hận Có lẽ trốn tại chú Linh đường không ra Là một cách lựa chọn không tồi Hoặc là đi chế hơn một chút Cũng sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy hoan nghênh mình Ai khiến hắn mới vừa vừa đến đây Đang lúc muốn chọn lại một thềm đá khác Từ trong rừng cây hai bên quảng trường hùng xuống chạy ra một đám người Những người này không ngờ không đi từ lối trên thềm đá bình thường, mà là ẩn núp từ hai bên thềm đá mà đi. Điều này khiến cho thần thức của hắn lúc này chịu phải hạn chế lớn lao. Khi phát hiện tình hình có gì không đúng, cũng đã rơi vào vòng vây của nhóm người này rồi. Hàn đảo vô, không nghĩ tới ngươi lại ở trong này tình cờ gặp ngươi. Ngươi cũng thật khiến thiếp thân phải tốn sức tìm đấy. Đối diện hàn lập là một bạch bào nữ tử phong tư hơn người. Mắt sáng băng hàn nhìn chầm chầm hàn lập. Hàm răng tắn chặt nói. À này chính là vị thiên lan thánh nữ lâm ngân bình kia. Những người khác còn lại là một gã bạch bào thanh niên hàn lập thoạt nhìn có chút quen mắt. Các thiên hào và hai hát bào lão già khác. Những người này vừa lúc làm thành một cái vòng cung. Đen con đường xuống núi gắt gao chẳng lại. Bộ dáng như sợ hàng lập chạy xuống núi. Hàng lập thở dài. Nghĩ tới ngày đó sau đấu giá hội. Hắn đã từ trên người nữ nhân này lấy đi một khối ngọc bội tế luyện thành pháp khí cảm ứng. Vốn chính là dùng để phòng bị ả này. Nhưng là mấy năm đã qua. Pháp khí này tông hiểu sớm mất đi. Nếu đụng độ với ả này sớm hơn hai năm Thì tuyệt không sẽ xuất hiện loại sự tình này Ta cũng không nghĩ tới tại địa phương này không ngờ còn có thể gặp được thánh nữ thật sự là hạnh ngộ. Vì đảo hữu này là đại tiên sư của đột ngột tộc các ngươi sao Hàn lập tâm niệm xoay chuyển như biển Nhưng sắc mặt không chút biến đổi Sau khi hướng lâm ngân bình ôm quyền Lại vừa chuyển tay hướng bạc bào thanh niên kia chậm rãi nói Đối diện với Hàn Lập hiện tại trong những người này tự nhiên chỉ có vì Đại Tiên Sư Nguyên Anh Hậu Kỳ là có uy hiếp nhất Tu sĩ đối diện tuy nhiều nhưng Hàn Lập 6-7 phần tâm thần đều đặt ở trên người người này Từ mố đúng là một trong tứ Đại Tiên Sư của đột ngột Lúc trước tại Hạ cũng đã ở xa thấy qua bóng dáng của Hàn Đảo Hữu tiếc đạo hứu không chịu ngừng nhỉ một lát luận bàn một chút. Chẳng biết hiện tại Hàn Hương có thể chỉ giáo một chút không. Thanh niên họ từ mặt không chút thay đổi, nhìn Hàn Lập cũng trẻ tuổi như mình từng chữ một nói ra. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết.